11, trong phòng khách xa hoa tình viêm đang gọi trên ghế xa lòng xem tv họ hy tinh lòng đang gọi một bên xem tv người dường như có chút để ý tới mấy bức họa của b ộ mỹ linh tuy vẽ chính xác không tệ nhưng nội dung lại có chút khủng bố còn không có đặc thù thời đại rõ ràng t h ậ t sự là rất kỳ quái người không bằng về đây ở đi tinh viêm còn nói thêm nhà lớn như vậy tao một mình ở cũng có chút b u ồ n bực đây này như thế nào không không cần Ta v ẫ người là ở bên n o à nhà i thuê trọ thì tốt hơn. n g vẫn chưa tìm được việc sao việc làm hắn đ ề m b á o gấp lại nói trước mắt chỉ làm vài việc vặt mà thôi nhiều lần do dự có nên nói cho t ì n h v i ê n biết sự tồn tại của nhà trọ không thế nhưng hắn có khả năng tin tưởng sao không phải một chủ hộ căn bản không có biện pháp tin tưởng nhà trọ có tồn tại Hắn nhất đối ị nghị n rằng mình chứng vọng Đến lúc đó, ngược lại không thể xin hắn kiến nghị cho những h cho thể cho sẽ sao. mắc lúc tử. quyết tự đó, đ lại lầm với t ì n h lòng mà nói mặc dù có thâm phủ hỗn trợ hắn vẫn như trước không đủ tin tưởng để có thể chèo chóng đến lần thứ mười của quyết t ự thâm phủ căn bản không thể tin hà tiều mỹ chết người khác không biết nhưng t ì n h lòng rất rõ ràng cô rõ ràng muốn giết chết ngân già cùng ngân vốn đã như vậy mình cũng có khả năng trở thành vật thí nghiệm bị cô ta bài trừ sau này sẽ có thể bị t h ô n g vũ thào túng đi giết người mẫn chết đến nay vẫn là ác mộng khủng bố đối với tinh long hẳn như thế nào cũng không thể tin được mình rõ ràng đã giết chết mẫn thực sự đã giết chết ta. cô ta c u c ô ấy quả nhiên là là ác ma những lời trước khi chết của mẫn tình lòng vẫn còn nhớ rất rõ ràng quả nhiên quả nhiên là có ý gì chẳng lẽ mẫn tiên đoán được ngày hôm nay thâm phủ sẽ biến thành như thế này sao điều tra kỹ càng qua những chuyện có liên quan đến thâm phủ phát hiện hai người vốn không phải ở thành phố này tuy lúc trước trên internet có bộc lộ thân thế của hai người nhưng đã qua lâu như vậy nhưng website kia đã tìm không thấy muốn tiến thêm một bước điều tra là rất khó khăn bất quá ít nhất cũng ra ra một việc chính là dòng họ của mẫn cùng thăm h ố chính là bồ bồ thăm p h ố để đối đã định, mỹ linh khẳng định thể tuyệt trùng Tình Linh không khẳng hợp. nhận nào lòng buôn là Mỹ chẳng í n thân Mẫn cùng Như năng truyền thân. h phụ thăm thăm thể phụ h là lực là từ của của có c vũ. vậy, vũ, đó di lẽ buồn mỹ linh tiến vào thành phố ca cũng bởi vì tiến hành giao dịch với chủ hộ trong nhà trọ hoặc là trợ giúp mà không ràng buộc chủ hộ Thậm chí, hắn nghĩ tới điều đó tinh lòng không có cách nào không thể để ý t h â m phú là con gái buồn m ỹ linh là tội ác nhưng mẫn không có năng lực này vì cái gì t h â m phủ lại có ở giữa cái nơi này có quyền cơ gì không mẫn chưa tình huống như thế nào để đoán được t h â m phú sẽ biến thành ác m a đây điểm này làm hắn càng ngày càng bất an trước mắt theo đánh bạc của mình Còn không xa xa không đấu trở lại phòng tinh lồng đem những bức họa kia toàn bộ lấy ra đến tột cùng loài năng lực này có đặc điểm gì mẫn chết làm tinh lồng đến nay vẫn tràn ngập sợ hãi và ái nái vô luận vì lý do gì hắn đã thật sự giết người tuy hắn cúng mẫn khỏi tự sát nhưng không có nghĩa hắn có thể giết chết cô mình không có lựa chọn hắn không muốn chết trong quyết tự chỉ thị bị những quỷ hồn kia sát hại cái chết của a tưng đ ố i với hắn có trùng kích rất lớn thời điểm tiến vào nhà trọ lần thứ nhất c u n g chấp hành quyết tự chỉ thị hình thành nên tình đồng bạn thế mà cứ như v ậ y chết trong lần quyết tự chỉ thị thứ hai đến cùng nên làm như thế nào lúc này cánh cửa sau lưng tinh lòng tay cầm cửa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động sau đó cửa hơi mở rộng một cái tay tái nhợt từ trong khe cửa duỗi vào không hiểu nói à tinh lòng gắt g à o c h ầ m c h ầ m vào một bộ tranh nói giấy cũng không có gì đặc biệt không phải quan hệ tới giấy sao chẳng lẽ nguyên nhân là tự bút vẽ nhưng mà dùng cái gì để vẽ thì hoàn toàn không h i ể u nói một đôi chân trần đạp trên sàn nhà mềm mại từng bước một hướng về phía t i n h long đang chăm chú xem bức tranh ừ, cái bức này cái bức này phải、uh... một gian phòng u ám một nữ tử tóc dài mặc một thần quần áo trắng thuần ngồi trước bàn làm việc viết một cái gì đó bức tranh đằng sau n ữ tử này đem nó nhét vào một phong thư phong thư đúng, đúng trùng hợp à làm sao có thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cặp chân kia đứng ngay sau lưng tinh lông cánh tay tái nhợt châm rái nâng lên muốn chạm vào lưng hắn bỗng nhiên trong nội tâm tình long trùng mình hắn quay đầu lại xem xét sau lưng nhưng cái gì cũng không có t h ậ t là tại như thế nào càng ngày càng nghi thần nghi quỷ rồi đây là nhà mình na nhưng nội tâm khẩn trương của hắn vẫn không thư giãn chút nào hắn đột nhiên cảm giác được v â n nên trở về nhà trọ đi thôi tuy nội tâm q g u y ệ n r ú a cái nhà trọ kia trăm ngàn lần nhưng nơi đó đích thật là chỗ an toàn nhất q u ý cho dù vào được cũng sẽ bị hút vào bên trong h ắ t động nhưng những bức họa này vẫn nên để ở nhà thì tốt hơn Buổi t hôm nay là ngày một mươi năm tháng bốn ngày mai phải xuất phát tiến về thành phố s đến lúc đó đối mặt với quyết tự chỉ thị các hung khó dọ ai cũng sẽ không biết còn những ai có thể còn sống sót trở về lý ẩn đến nay vẫn không thể tìm ra được người thần bí nếu như ngân dạ trở thành minh hổ của người đó như vậy đối với mình và tử dạ điều cực kỳ bất lợi quyết tự lúc này đây hắn và tử dạ phải tách ra không biết đến lúc đó sẽ phát sinh ra sự tình gì phong dục hiển p h ò n g bốn trăm l i h a i bên cạnh thì đang nằm trên giường như có điều suy nghĩ nên làm như thế nào mà nhìn thấy người quỳnh chỉ cần có thể nhìn thấy người mà thượng q u a n b i ê n đang ở trong nhà kiểm tra đạn dược đem tất cả vũ khí đều giấu ở trên người cô lại đem hao quả đ ự đạn đặt lên trên người tuy còn chưa chế tạo ra bơm nhưng lựu đạn là cô lấy được từ trên người của mấy tên được phái tới giết cô cặp bắt cô chỉ có lãnh khóc s ầ u không đái không có bất kỳ vật gì có thể dừng lại sợ gì mấy ngày trước đi ra ngoài là vì cô biết rõ tùy thời q u y ế t t ự chỉ thị sẽ được tuyên bố không bằng đem những người kia giết hết bất quá tuy cô đã làm xong vạn toàn chuẩn bị nhưng thời điểm g i ế t kim nhãn ác ma độc mông t u đặc tư lê bị thương việc bị thương là chuyện thường ngày nhưng t h ư ờ n g thế đối với quyết tự chỉ thị kế tiếp là rất bất lợi cho nên cô cũng chuẩn bị xong sát chiều cuối cùng cấm dược tổ chức vì để cho sát thủ thời khắc bóng chốt có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn liên cho bọn hắn tìm vào cắm dược để đề thăng cường độ thân thế nhưng tác dụng phụ của cắm dược lên cơ thể cũng rất lớn đối với thượng q u a n miên mà nói nhân sinh chính là thuần tí giết hoặc là bị giết mà thôi cô chỉ là giết chết người muốn giết mình để sống hoặc là một ngày nào đó bị những người khác giết chết cái này là nhân sinh của cô con sống không sao cả chết đi cũng không sao cả đối với cô mà nói thế giới bên ngoài cũng đồng dạng là địa ngục mà lý ẩn và tử i ạ đang ở cùng một chỗ đêm đã khuya hai người thảo luận về vấn đề sinh lộ đa trọng đã mấy giờ liền lý ẩn tuy còn chưa hoàn toàn tiếp nhận điều này nhưng trước mắt chính xác có không ít chứng cớ biểu hiện sinh lộ đa trọng có khả năng tồn tại Kế tiếp tin. là vấn đề đưa、tình. giả tạo thư tính mà nói yêu cầu về tình báo rất cao nhà trò vì cân đối độ khó quyết tự nhất định sẽ có biện pháp bổ cứu hơn nữa tất sẽ xuất hiện nhắc nhở sinh lộ hoặc quế sẽ giết người hiện tại vấn đề là còn có thể tồn tại con quỷ thứ ba thứ tư hay không q u y ế t tự có khả năng tạo thành bề hoặc đối với chúng ta nói cho chúng ta chỗ của q u ỷ hồn để cho chúng ta đối với những nơi khác thả lỏng cảnh giác nói cách khác khả năng ở nơi đó vẫn tồn tại vài con q u ỷ hồn khác khi thân g tử già cũng có cân nhắc đến điểm này từ nội dung quyết tự trước mắt mà xem xét ít nhất có thể khẳng định nguyên ảnh quán cùng q u ầ n dương quán đều có quỷ hồn tồn tại tùng vị hạnh cùng nhiễm ly ngàn có khả năng không phải là quỷ hồn muốn giết chúng ta mà ngược lại có thể sẽ trở thành sinh lộ đương nhiên đây cũng chỉ là giá thiết thậm chí cũng có thể căn bản không phải là tùng vị hạnh và nhiễm ly ngàn vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải tuyệt đối cẩn thận một chút chủ quan cũng không thể có nửa đêm không giờ t h ă m vũ vẫn chưa ngủ được môn dung thận đang ở sau lưng cô xem ti vi trên truyền hình là một bộ phim hàng người lại thích xem phim hàng <cười> ta có chung thật bất ngờ đấy thâm phụ hữu có chút hăng hái nhìn m ộ d u n g thần nói ta vốn tưởng rằng người đối với loại cốt truyện thiều d ị c h nội dung v h ù cớ sẽ rất phản cảm chứ cũng không có gì mô d u n g thần bắt chéo chân nói tuy nội dung cốt truyện rất khác với sự thật bất quá xem cũng không sao bởi vì ta rất muốn biết nhưng nam nữ nhân vật chính hoặc là do tài nén xe cổ mất trí nhớ hoặc là bệnh nan y chờ chết cái loại sáo lộ này có cái gì hấp dẫn người xem nói cho cùng bi kịch dễ tác động tới thần kinh của con người hơn so với ảnh đại đoàn nhiên đều mất đi so với đạt được lại càng làm cho con người ta ghi khắc lúc này trên truyền hình nhân vật nữ chính hô to với mẫu thân mẹ vì cái gì con và anh ấy lại thật tâm yêu nhau vô luận như thế nào con cũng không thể mất đi anh ấy không có anh ấy con sẽ chết mẹ vang c ầ u ngươi ngươi ngươi không bình thường sao ngày mai hắn phải đính hôn với nữ nhân khác ngươi còn muốn đi tìm hắn ngươi nhấn nhân trong màn hình hôn mẹ hắn sẽ không tiếp nhận người đâu ngươi quên rồi sao cho dù trời sạp xuống ngày mai có là tận thế bà ta cũng sẽ không cho các n g ư ờ i ở bên nhau người tỉnh đi b ô i chung thần chứng kiến đoạn này bỗng nhiên n ở nụ cười những lời kịch này rất thú vị không có người yêu sẽ chết mất sao cho dù thế giới này tận thế cũng không cho phép lấy nhau c ò n người tổng lại vẫn l à yêu thích cái lối diễn kịch theo phương thức dị đoàn mà bên trong đầy mâu thuẫn bộ phim này c h ì sao không cho phép bọn hắn yêu đương t r ê n lệch giàu nghèo ân quán hài đời hiểu lầm là bệnh nan y hay là tài nản sự cố mất trí nhớ tâm vũ bỗng nhiên cũng có chút quan tâm ừ đúng m à là nguyên nhân gì đây mô dung thần nghĩ n g h ĩ nói tao quên mất rồi bông hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó nói với thầm vũ trước mắt lại nói tiếp có chút vấn đề đây cha mẹ của tùng chị hạnh cũng nhiễm lý ngang vì cái gì không cho phép b ọ n hắn yêu đương vấn đề trên lệch giàu nghèo dường như không tồn tại ẩn oán hai đợi có lẽ cũng không có vậy đến cùng là nguyên nhân gì về điểm này t h â m phụ t ự a hồ cũng rất hoang mang ta cũng không biết rõ nhưng có một điểm có thể xác định lúc ban đầu hai già cũng không phản đối hai người họ yêu đương ừ vậy sao vậy t ì cái gì lại cải biến điểm khó hiểu nhất chính là chỗ này thâm vũ trả lời khi đó có lẽ đã xảy ra chuyện nhưng ta lại không thể nào phẽ ra được có thể khẳng định việc xảy ra vì thường đáng sợ cái này chính là nguyên nhân hai già căng cái này chính là nguyên nhân hai nhà cản trở không cho bọn họ yêu nhau không tiếc đem hai người khóa dưới tầng hầm cũng muốn chia rẽ bọn hắn có thể khẳng định chính là tâm phủ nhìn cuộc phim hàng vẫn còn đang trình diễn khí thế hừng hực nói lý do tuyệt đối không giống nhau có ý tứ gì người phát giác ra được điều gì sao tuy không thể nào sát thật được nhưng thời điểm ta vẽ t ranh xuất hiện một cái bóng bóng đúng một cái bóng dáng phi thường đáng sợ từ hồ ở đoạn thời gian đó từng có một người vái phỏng quạt nguyệt á n h quán và quật dương quán mà chính vì cái sự xuất hiện của người kia mới đưa tới hai nhà kiên quyết cản trở hai người yêu nhau thế nhưng ta không thể nào vẽ ra người kia chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng m ờ hồ chương năm đến đây là hết mời các bạn cùng lắng nghe nhưng diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau